Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiếc tiệm thuốc của nhà tôi dừng lại khoảng vài phút nhưng không xuống xe làm tôi thấy tò mò khó hiểu. sau đó hắn ta lại đi tiếp một đoạn đó không xa lại dừng xe cho hắn dừng lại là một tiệm thuốc cũng chuyên về thảo dược. Tiệm thuốc nụ cười, tôi nghe có chút quen quen. Phải rồi thương hiệu này mới nổi gần đây từ sau vụ của tô xào xào tiệm thuốc của nhà tôi mất khách Đúng kể từ đó tiệm thuốc này làm ăn phất lên trông thấy. Khốn kiếp đúng là trò bẩn thỉu thiếu cách gì để chơi xấu. Tại sao hắn lại nhất định phải nhắm vào tô xào xào chứ? Không để để yên chuyện này như vậy được. Tôi phải đòi lại công bằng cho tô xào xào. Hơn nữa phải cho những kẻ cặn bã này nếu sự đau khổ gấp nhiều lần cô ấy phải chịu. Một bóng người từ trong tiệm thuốc đi ra bộ dáng lấm lè lấm lét. Hắn nhìn ngó khắp mọi nơi. Cũng may mà tôi giữ khoảng cách đủ xa Hắn không có thể phát hiện được Sau khi nhìn tích nhìn lui một lúc Thì hắn phóng chiếc xe vụ đi mất Điền tiết tôi đuổi theo Chiếc xe đi đến một bãi rác Cách xa trung tâm thành phố Nửa đêm nửa hôm lại còn ở chỗ bẩn thiếu như vậy Chẳng có một bóng người nào Qua lại quanh đây Ngoại trừ tôi đang theo dõi bọn chúng Hai kẻ trên xe bước xuống Bọn chúng nói gì đó với nhau Ở vị trí của tôi không thể nghe rõ được Tôi đánh đo suy nghĩ quyết định bước xuống xe. Thôi thì phải liều ăn nhiều, phải đến gần một chút nghe được bọn chúng nói chuyện gì với nhau. Vừa mở cửa xe tôi đã cảm nhận được một luồng gió lạnh cắt ra cắt thịt vào vào người, sau đó là tiếng cười chuyển vào tai. Tôi hoàng sợ không nói nổi nên lời, run sợ ngước nhìn xung quanh. Một bóng người màu trắng tóc dài xóa tung đứng cách tôi chừng nửa mét, đang nhìn tôi mà nở nụ cười. Chào, đã lâu không gặp. Tôi sợ suýt nữa vãi cả da quần, dằm ba cái hồn ma tôi gặp miệt cơm bữa, ai biết đã lâu không gặp thật sự không chứ? Đã đang có việc gấp mà còn bị ma bám theo, số tôi xui xẻo thế không biết. Hồn ma nọ ngừng cười đứng thẳng lưng bộ dạng nghiêm túc. Cậu em không nhớ ra tôi sao? Thôi cũng không sao, tôi luôn muốn trả ơn hai vợ chồng cậu, cảm ơn hai người đã giúp tôi trừng trị à hồ ly tinh đó. Tôi hồn hền nghiêm túc suy nghĩ những lời cô ta nói. Vậy ra cô ta là ai? Chính là chỉ vợ đã được tô xào xào trong mượn kiếm chém đầu của tiểu tam đó. Nhưng mà chỉ ta có thể giúp được gì cho tôi đây? Trong lúc này tôi thấy chỉ ta phiền phức nhiều hơn là được việc. Hồn màn nọ cười lớn nghe mắt biến mất. Tôi thở dài mới nói muốn giúp đỡ tôi mà dứt lời thì đã biến đi đâu mất. Tốt hơn nhất vẫn là tự thân vận động. Tôi mòn mèn, từng bước đến gần hai tên kia, không tin nổi vào mắt của mình. Có một bóng trắng đang lượn lở xung quanh hai tin đó. Tôi ôm hy vọng nhỏ nhoi, liệu có phải là hồn ma khi nãy muốn giúp đỡ tôi? Khoảng cách đã gần hơn cho nên tôi có thể nghe loáng thoáng hai tên đang nói gì với nhau. Đại gái tên cảnh sát nhận tiền từ tên chủ tiệm thuốc nụ cười. chỉnh sửa đoạn video làm bằng chứng gán tội cho tôi xảo xảo Nhà đó mà tiệm thuốc nhà tôi mất khách. Tiệm thuốc nụ cười làm ăn thuận lợi Người được lợi nhiều nhất chính là hắn tên cảnh sát nhận từng đó tiền vẫn chưa thấy đủ Tiếp tục đem đoạn video gốc ra để túng tiền cho tiên chủ tiệm thuốc nụ cười Trong lúc hai người bọn chúng vẫn đang cãi vã Tôi thấy bóng trắng nọ đã chui tọt vào xe của tiền cảnh sát Trong nháy mắt đèn xe sáng lên lao đi đâm thẳng vào hai tiền đó với tốc độ bàn thờ Nhìn hai cơ thể bị húc tung lên dây bệnh xuống đất, chân tay tôi rụng rời, sẽ đến nỗi chân không đứng vững, rút lầy bầy quỳ sụp xuống đất. Hồn màn nó đã quay lại, chỉ ta vỗ vỗ vai của tôi. Bọn chúng chết rồi, hai tên cặn bã đó đã chết. Tất cả những kẻ cặn bã đều đã chết rồi. chỉ ta vừa nói vừa cười điên dại, tôi khẽ thở dài. Có lẽ vì mất con cộng thêm quá hận thù, thần kinh của chị ta không được bình thường. Người phụ nữ này thật ra đáng thương hơn là đáng trách Ở kia cậu này còn ngây ra đó Mau qua đó nhặt nó về đi Nhặt cái gì cơ Tôi tròn mắt không hiểu chỉ ta nói gì Bảo tôi qua đó Qua đó ngắm hai cái xác sao Tên đó đang giữ đoạn video gốc Qua đó nhặt cái USB về nhanh lên Ngay đến đây tôi liền sáng cả mắt lên Vội vãi chạy qua chỗ đó Tôi cầm chiếc điện thoại bật đèn flash lên để soi và điện chiếc USB đang được nắm trong tay của tên cảnh sát. Cơ thể của hắn gần như lần nát vụn máu me be bét, Tôi nhìn mà không nhìn được muốn nôn mửa. Cách đó không xa một tin chủ tiệm thuốc nụ cười cũng không khá khẩm hơn là bao. Tư sự nhớ ra chỗ này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net